Cuốn sách Quý Cô Thịnh vượng Khi Phụ Nữ Tư Duy Đúng Vẻ Tiền Tác giả Fiona Furis Do Maneki dịch Cuốn sách này dành tặng riêng bạn Mong rằng bạn sẽ là một tấm gương tỏa sáng Tới những người quanh mình Mong rằng bạn sẽ sống thật sâu có Và đủ đầy như cuộc đời thanh lịch Bạn vẫn hằng mơ ước Tôi biết rằng bạn làm được Giới thiệu, tôi yêu thích việc tưởng tượng và lên kế hoạch cho một cuộc đời xa xỉ, tuyệt diệu với mức thu nhập bình thường và tôi cũng đam mê tự tìm tỏi, học hỏi kiến thức về tiền bạc nhiều nhất có thể để cảm thấy tự tin về khả năng tài chính của bản thân. Trở về những ngày tháng trẻ hơn và nghèo hơn, tôi từng rơi vào cái bẫy thẻ tín dụng và liên tục phê trả hết các khoản nợ trong thèm. Điều này chẳng vui tiệu nào, tôi cảm tưởng mình bị cuốn vào một vòng lập không lối thoát, cứ miệt mài làm việc hằng ngày để kiếm một khoản tiền mà thực ra tôi đã trì tiêu từ trước đó. Cho đến một ngày, tôi quyết định làm mọi thứ trong khả năng để thoát khỏi nợ nần cũng như tập trung tạo dựng thu nhập. Tôi đã học cách trải nghiệm cuộc sống đắt đỏ với số tiền hạn hẹp. Do không muốn tư bỏ những thứ vui xa xỉ nhỏ bé của bản thân, tôi tìm cách chi trả chúng hoặc ít nhất có thể tìm ra những phương án thay thế. Từ đó tiết kiệm được một khoản tiền cho tương lai. Tôi không cảm thấy ngại khi chia sẻ với bạn rằng tôi đã trở thành một kẻ thắt lưng buộc bụng thứ thiệt đến gia đình còn trêu chọc tôi về cái tính rẻ rẻ này cơ mà. Giờ đây, tôi đã thay đổi và đi theo từ dùy thịnh vượng. Dù vậy, nền tảng tiết kiệm vốn có của tôi vẫn còn đó và tôi tin rằng sự kết hợp của hai quan điểm này sẽ hỗ trợ đắc lực cho tôi. Chính vì thế, tôi luôn chú trọng mở rộng khả năng tài chính và chi tiêu thật thấu đáo. Tôi trở nên hào hứng với việc mở một khoản đầu tư mới hơn là đi mua sắm. Tôi không muốn phí phạm tiền chỉ vì bỗng dưng muốn thế và có niềm tin vững chắc rằng nếu bạn là một người quản lý trong coi tiền bạc của bạn, cẩn thận, chúng sẽ đền đáp tận. Nhờ tuân theo phương châm đó, hai vợ chồng tôi đã trả hết được khoản nợ mua căn nhà đầu tiên trong vòng 5 năm thật phấn khích khi không còn khoản vay nợ thế chấp nào và được tự do cân nhắc những gì mình muốn làm tiếp theo. Tôi biết như vậy cũng chưa thật sự đặc biệt. Tôi cũng biết giờ đây chẳng có giới hạn nào cho sự giàu có và cơ hội sinh ra là dành cho tất cả mọi người. Thay vì cảm thấy bó buộc vài trái túi khi chỉ có một khoản thu nhập hạn hẹp hoặc chẳng trải khoản nợ, tôi mong bạn sẽ coi nó như một cuộc phiêu lưu hứng khởi và thú vị nơi bạn có thể tìm kiếm niềm vui nhiều nhất với chi phí thấp nhất cũng như học lách để thành công trong lĩnh vực tài chính. Đây là một cuộc phiêu lưu đầy sáng tạo, thỏa mãn và sẽ hình thành những thói quen tốt lâu dài cho bạn, dù bạn bắt đầu ở độ tuổi nào. Tôi trở nên hứng thú với tài chính cá nhân như thế nào? Lần đầu tiên tôi chú ý đến quản lý tiền bạc và tài chính là đầu những năm 1990 khi đang làm thư ký cho một tập đoàn hoạch định tài chính. Khi đó, một trong những nhiệm vụ của tôi là soạn thảo báo cáo khách hàng. Chính từ việc này tôi có thể thấy rõ sự khác biệt về tiềm lực tài chính giữa những người cùng độ tuổi cùng lĩnh vực công việc. Tôi cũng nhận ra có những người cùng độ tuổi với tôi ở thời điểm đó là hơn 20 tuổi đã có cho mình các hạng mục đầu tư trong khi tôi lại thích mua sắm hơn đầu tư. Có những người cũng như tôi không phải là chuyên gia tài chính nhưng họ vẫn dành ra một chút tiền từ thu nhập hàng tháng cho các kế hoạch đầu tư để đảm bảo tương lai. Số tiền đầu tư này không quá lớn vì họ vẫn muốn tận hưởng cuộc sống nhưng nhìn vào đồ thị số liệu tôi vẫn nhận ra rằng một chút mỗi tháng cũng có thể tích tiểu thành đại sau 20, 30 hay 40 năm nữa. Tôi hết sức biết ơn vì tâm trí đã được mở mang hơn nhờ việc chứng kiến nhiều ví dụ khác biệt về tài sản của mọi người. Đó cũng là lúc hành trình đến với thế giới tài chính của tôi bắt đầu. Và nhờ có sự khởi đầu đầy cảm hứng này, tôi vẫn luôn thấy phân khích và có chút hồi hộp trong lòng mỗi khi nghe được một câu chuyện thú vị về tiết kiệm hoặc đầu tư nào đó. Tôi hy vọng bạn cũng cảm thấy như thế sau khi đọc Quý Cô Thịnh Vượng. Về cuốn sách này, tôi ước mong cuốn sách này sẽ thôi thức bạn nghĩ về tiền bạc với tâm thế làm chủ, tràn đầy lạc quan và cảm hứng để hướng bản thân đến một tương lai hạnh phúc và thịnh vượng. Tôi muốn chia sẻ niềm tin dễ lan tỏa của mình, rằng hoạch định tài chính cũng có nhiều niềm vui và đầy thú vị. Tôi biết rằng nhiều phụ nữ có mối quan hệ không mấy ngọt ngào với tiền bạc và thường sợ phải xử lý các vấn đề liên quan đến nó. Tôi cũng từng như vậy đó, nhưng tôi phát hiện ra rằng ông bà bị chỉ đáng sợ khi bạn không biết rõ ông ta là ai và nỗi sợ sẽ biến mất khi bạn bật đèn. Tương tự như vậy, khi bắt đầu tìm hiểu về tiền bạc, tôi đã nhận ra rằng nó chẳng phải là vấn đề quá phức tạp hay khó quản lý. Tôi thực sự hy vọng bạn sẽ bước cùng tôi trong hành trình này, bởi dù sao có mối quan hệ hòa hợp với tiền bạc của bạn cũng tốt hơn phải không? Tôi thích cầu thành ngữ, khi bạn chăm chút tiền bạc, tiền bạc sẽ chăm chút cho bạn. Quản lý tài chính cá nhân chẳng có gì đáng sợ và bạn cũng không phải lo rằng mình sẽ trở thành một kẻ tham lam nếu chú trọng vào vấn đề tiền bạc. Điều duy nhất xảy ra chính là cái cạnh quan trọng này trong cuộc sống của bạn sẽ ngày càng vui vẻ, tự do và dồi dào hơn nữa. Đó là một cảm giác đầy vinh quang và hoàn toàn nằm trong tầm tay bạn. Tôi mong rằng khi đọc đến cuối cuốn sách, bạn sẽ càng hào hức và thú vị hơn với tài chính cá nhân. Thực ra tôi chắc chắn rằng bạn sẽ cảm thấy thếm. Bắt đầu từ những điều cơ bản Tôi vẫn thường mong muốn trở thành một chuyên gia tư vấn tài chính. Tôi muốn làm việc trực tiếp với người khác để giúp họ nâng cao hiểu biết về tài chính và nhận ra họ có thể tạo ra khác biệt rõ rệt cho tình hình tài chính trong tương lai. Qua những thay đổi và điều chỉnh đơn giản và quan trọng hơn cả, chuyện này có thể rất vui và đầy thú vị. Tôi nghĩ rằng để có được thành quả tài chính như hiện tại, nó không chỉ đến từ một yếu tố duy nhất mà là sự tổng hợp những nỗ lực nhỏ bé có sức mạnh, góp gió thành bão. Cùng lúc đó, chất lượng cuộc sống của tôi vẫn được duy trì tốt và tôi cảm thấy bản thân không cần phải hy sinh quá nhiều. Nếu bạn coi quá trình tìm hiểu về tiền bạc là một trò chơi thú vị, bạn sẽ thấy việc chinh phục các mục tiêu thực ra không hề khó khăn, trái lại còn rất dễ dàng. Tôi bắt đầu quá trình này quá muộn, thực tế là từ lúc ngoài 30 tuổi khi tôi mới gặp chồng mình. Cả hai chúng tôi có một số tiền tiết kiệm nhỏ, khá là nhỏ, nhưng không có tài sản nhà đất và thật may mắn là không có khoản nợ nào. Tôi có một chiếc xe hơi, chồng tôi có một công ty xe hơi và mỗi người đều có mấy món đồ nội thất. Sau vài năm, chúng tôi sở hữu một công ty nhỏ khá thành công. Nhiều năm sau đó, chúng tôi đã trả hết các khoản vay vốn kinh doanh và mua được căn nhà đầu tiên của mình bằng tiền tiết kiệm với khoản đặt cọc 30%. Giờ đây, sau 13 năm, kể từ lần đầu tiên gặp nhau, cả hai đã trả hết nợ tiền mua nhà và chúng tôi dự định có một sự thay đổi lớn trong cách sống. Tôi rất phấn khích với việc chuẩn bị bán công ty của hai vợ chồng, sau đó là căn nhà rồi sẽ chuyển về sống ở thị trấn nhỏ nơi tôi đã lớn lên. Chúng tôi luôn muốn có một cuộc sống bình yên, chậm rãi và đang dần biến nó thành hiện thực giữa những năm 40 tuổi thay vì phải đợi đến lúc nghỉ hưu. Dĩ nhiên cả hai vẫn dự định làm việc, nhưng nhờ có dự phòng tài chính nên giờ đây chúng tôi không nhất thiết phải nhanh chóng nhận việc ngày tuần tiếp theo. Trước đây, mỗi lần tôi chuyển đến một thành phố mới, tôi đều phải nghỉ việc vào thứ sáu, chuyển đồ đạc vào cuối tuần và bắt đầu công việc mới vào thứ hai ngày sau đó, bởi vì tôi buộc phải như thế như rất nhiều người khác. Mặc dù hiện tại mọi chuyện đã suôn sẻ, nhưng thực sự trong lần đầu gặp nhau, chúng tôi đã nghĩ rằng cả hai sẽ gặp phải rất nhiều bất lợi trong vấn đề tài chính. đơn giản bởi chúng tôi đến với nhau khi đã khá lớn tuổi. Trong khi các cặp đôi quanh tôi đều gặp gỡ và kết hôn vào những năm 20 tuổi và đã có nhà cửa từ lâu, thì chúng tôi lại cùng nghỉ việc và bắt đầu tạo dựng một công ty nhỏ Thu nhập của hai vợ chồng giảm mạnh và chúng tôi vẫn phải đi thuê nhà. Chúng tôi thích được làm chủ và vui vẻ điều hành công ty của bản thân, nhưng sự thay đổi này đồng nghĩa với việc cả hai sẽ bị bạn bè và mọi người xung quanh bỏ xa hơn nữa. Chúng tôi cưới nhau trong những năm tháng khôn khó đó và chỉ được nghỉ làm hai ngày ngắn ngủi để tổ chức đám cưới, vì đó là khoảng thời gian tối đa có thể nhờ người khác trông coi việc kinh doanh giúp hai vợ chồng. Phải tới thận 6 năm sau, chúng tôi mới có tuần trăng mật tám thêm tuyệt vời ở Hawaii. Chúng tôi đã tiết kiệm tiền bằng mọi cách có thể. Cả hai thường xuyên đào mắt qua các tờ rơi hàng tuần ở siêu thị, trong đó in các món hàng đặc biệt và có một cuốn sổ tay ghi chép giá cả hàng hóa để cả hai vợ chồng biết được khi nào một món đặc biệt có giá yếu đãi Nhớ lại những ngày tháng cách đây chưa lâu đó, thật khó mà tin được rằng bây giờ chúng tôi đã bước vào một cuộc sống mới nhờ nguồn tài chính rồi sao. Điều này là do may mắn hay là có cơ nguyên nào khác? Như đã nói ở trên, tôi tin rằng nó là tổng hòa của nhiều yếu tố, bao gồm cả những lựa chọn mà chúng tôi đưa ra hàng ngày. Tầm nhìn về cuộc sống mà chúng tôi muốn hướng đến, việc cả hai có cùng chi hướng, quan điểm và một cái nhìn dài hạn. Tôi mong muốn chia sẻ với bạn tất cả những bí mật thành công của bản thân trong những trường tiếp theo. Nhưng đầu tiên, tôi muốn nói trước rằng tôi không phải là một chuyên gia hoạch định tài chính. Dẫu vậy, tôi rất say mê chủ đề quản lý tiền bạc. Tôi đã đọc rất nhiều cuốn sách trong 25 năm qua, lập ngân sách và quản lý các khoản thu trì của bản thân. Giờ đây là gia đình và công ty của chính mình. Trong quá trình đó, tôi chưa từng đánh mất niềm tin rằng mình đang kiến tạo những điều tốt đẹp cho tương lai và tôi vẫn muốn có được trải nghiệm tuyệt vời ở hiện tại. Bạn cũng có thể như vậy. Niềm tin về tiền bạc của bạn là gì? Trong quá trình lớn lên, khi có thắc mắc về tiền bạc hay những gì có thể mong chờ từ cuộc sống, phần lớn chúng ta sẽ thử lộ với người thân trong gia đình. Và ngay cả lúc đó, cha mẹ cũng thường không nhắc đến bức tranh tài chính tổng thể với con cái. Hầu hết chúng ta kiếm tiền tiêu vặt và có một công việc bán thời gian cũng như đón nhận các thông điệp về hai mặt của đồng tiền từ gia đình. Thêm vào đó, dường như tiền bạc thường là nguyên nhân gây ra căng thẳng, người ta thiếu thốn tiền bạc hoặc đôi khi rơi vào cảnh khủng hoảng tài chính. Tôi đang không chỉ nói về gia đình mình, mà còn nói về những gì tôi thấy trên TV hay phim ảnh. Những thông thiệp thường được truyền tải nhằm dạy ta biết rằng sự sợ hãi trước đồng tiền và lo lắng cho tương lai. Từ những gì tôi thấy được trên các phương tiện truyền thông đại chúng, không ai trong chúng ta thực sự kiểm soát được tương lai tài chính của bản thân. Nó là thứ khiến ta luôn phải suy nghĩ. Ở thời điểm đó, tôi đã gần như tin rằng phải nhờ vào may mắn thì mới có thể sống đời thanh thản sau khi nghỉ hưu. Hãy thử xem, bạn từng nghe thấy những câu thành ngữ quen thuộc như này chưa nhém? Tiền không mọc ra từ cây cối. Chúng ta không được làm từ tiền. Kẻ giàu có rất tham lam. Người giàu có bóc lột người khác Anh phải bóc lột người khác Thì mới kiếm được nhiều tiền Tôi không cần phải giàu có Tôi chỉ muốn được hạnh phúc Hãy cứ hài lòng với những gì bạn có Bạn phải bắt đầu nỗ lực tiết kiệm Và hy sinh nhiều thứ ở hiện tại Thì sau này mới không rơi vào cảnh nghèo khó Bạn có thấy bất cứ niềm tin nào về tiền bạc kể trên liên quan đến mình không? Bạn có tin rằng chúng có thể tác động đến cách bạn đối xử với tiền bạc dù không nhận ra điều đó hay không? Từ những gì tôi đọc được, tìm tòi và nghiên cứu trong nhiều năm qua, giờ đây tôi biết rằng không có điều gì trong danh sách kể trên là chân lý. Chúng đơn giản chỉ là niềm tin tật tiếp nhận từ người khác và áp lên bản thân. Chắc chắn vẫn có những kẻ giàu có tham lam, nhưng cũng có những kẻ xấu xa không một xu dính túi để thôi và vẫn tồn tại những người giàu làm việc thiện bằng tài sản của mình. Có thể từ trong tiềm thức, chúng ta đang từ chối việc coi trọng tiền bạc, bởi dường như ta mang niềm tin to lớn rằng người giàu có lòng tham không đáy và chỉ biết bốc lột và chúng ta không muốn trở nên như vậy. Tuy nhiên, tiền bạc không có quyền năng thay đổi con người, tiền bạc chỉ đơn giản khiến ta thực sự là chính mình hơn. Nếu ta nghĩ rằng bản thân có thể trở nên tham lam và bóc lột người khác khi có tiền, thì thực ra đó vốn là bản chất ban đầu của ta rồi. Còn nếu ta là người tử tế và biết quan tâm, thì một khi có nhiều tiền hơn, ta vẫn đơn thuần là một người tử tế, biết quan tâm. Và khi đó chúng ta có thể ủng hộ các tổ chức từ thiện có ý nghĩa hoặc giúp đỡ người khác. Chúng ta cũng có thể kiếm tiền theo một cách tử tế và biết quan tâm hơn Về cơ bản, tiền đơn giản là biểu tượng trao đổi cho sức lao động giữa hai người. Đó là phương thức được phát triển cách đây hàng nghìn năm nhờ vào tính thuận tiện vượt trội so với phương thức trao đổi hàng hóa trước đó. Ví dụ, đổi hai con dê để người khác xây nhà cho mình là một công thức trao đổi không hợp lý nếu bạn là người thợ xây và không cần hoặc không muốn lấy hai con dê kim. Từ đó, những đồng tiền xu đúc từ vàng và bạc được thay thế để trao đổi. Theo thời gian, hệ thống trao đổi này ngày càng được cải tiến và hiện nay tiền giấy thậm chí còn ít được sử dụng hơn bởi chúng ta đã có phương thức kỹ thuật số để giao dịch chuyển tiền với các cá nhân tổ chức. Một số hệ thống ngân sách ủng hộ việc quay lại sử dụng tiền giấy và tiền xu nếu bạn muốn kiểm soát tình hình tài chính của bản thân. Bài phương thức này chân thật hơn nhiều so với việc quẹt một tấm thẻ nhựa hay bấm nút vào nút mua ngay. Hẳn nhiên, thật dễ dàng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ và quên khuấy đi món tiền chúng ta vừa tiêu xài. Mang niềm vui và sự thú vị vào tài chính Trước khi tôi học được cách tận hưởng việc quản lý tài chính, những thông điệp quen thuộc về tài chính cá nhân mà tôi từng biết đến đó làm nó không thể kiểm soát được, tôi không tài nào kiểm soát được tương lai tài chính của bản thân, nó được định đoạt bằng may mắn và số phận rồi. Thật là chán ngắt, khô khan và bòn tẻ làm sao khi phải xem mấy khoản chi tiêu, vậy tôi nên né tránh nó đến chừng nào không thể tránh được nữa thì thôi. Giàu có là dành cho người khác, không phải tôi, tôi sẽ sống một đời bình thường, cố gắng từ giờ tới lúc nghỉ hưu để trả dòng khoản thế chấp này, sau đó sẽ sống dè xẻn bằng tiền tiết kiệm hiu chím. Nếu may mắn, tôi sẽ cưới được một người giàu có và chẳng cần lo nghĩ gì về tiền bạc nữa. Tôi không biết bạn nghĩ thế nào, nhưng những niềm tin kề trên chẳng truyền cho tôi chút động lực nào để làm điều gì đó với tiền bạc của mình, ngoại trừ việc tìm kiếm chút niềm vui dành dụm tiết kiệm. Mỗi khi bắt đầu một kế hoạch tiết kiệm đầy tham vọng, chắc chắn sau tháng sau tôi sẽ nản lòng khi thấy món tiền chẳng tăng lên nhiều lắm. Không có ích gì cả, mình nên dùng nó để hưởng thụ thôi, tôi sẽ nghĩ như vậy đấy. Tôi đã giữ những suy nghĩ như vậy cho đến khi đảm nhận vai trò thư ký kế hoạch tài chính và được mở mang tầm mắt với một lối sống hoàn toàn khác. Thêm vào đó, một trong các cấp trên của tôi từng học về phát triển cá nhân, thứ mà tôi chưa từng nghe đến. Anh ấy đã cho tôi mượn cuốn băng cassette, đúng vậy, cách đây đã lâu lắm rồi, của diễn ra truyền cảm hứng Byron Tracy và bỗng chốc một ngọn lửa được thắp lên trong tôi. Thì ra, vẫn còn một cách sống hoàn toàn mới và vô cùng thú vị, tất cả bắt đầu bừng lên trong đầu tôi. Tôi lắng nghe những cuốn băng đó nhiều lần và thật tâm thực hiện các bài tập đó. Dù điều đó thôi thúc tôi rất mạnh mẽ nhưng không có nhiều thay đổi xảy ra lắm. Có lẽ tôi cần thêm thời gian để thấm nhuận và tỏ tường những bài học ấy, tôi không rõ nữa. Nhưng tôi biết chắc những gì mình đã làm không phí phạm chút nào. Tôi vô cùng biết ơn nguồn cảm hứng đầu đời cách đây 25 năm ấy, bởi nó giúp tôi bắt đầu bước đi trên con đường dẫn tới sự giàu cóm. Việc đó đã diễn ra theo một cách vui vẻ, đầy cảm hứng và giản dị. Vào thời điểm đó, tôi chỉ trực tìm những kết quả mì ăn liền mà đã không nhận ra rằng chính những bước nhỏ của tôi thực hiện mỗi ngày, những quyết định tôi đưa ra cho các mục tiêu tài chính của bản thân sẽ cùng nhau tạo ra thành quả theo thời gian. Đúng vậy, chúng ta có thể có những bước đại nhảy vọt, nhưng thường thì những người thành công qua một đêm được biết đến và truyền cảm hứng cũng phải mất một thời gian dài, vượt qua khó khăn để xuất hiện đầy lộng lẫy và tỏa sáng. Và nếu muốn, bạn cũng có thể tự viết nên câu chuyện thành công cho chính mình. Dù bạn bao nhiêu tuổi, không bao giờ là quá muộn để quan tâm tới quản lý tài chính. Trong một thế giới lý tưởng thì chúng ta sẽ được khơi gọi mối quan tâm ấy từ khi 10 tuổi, tự trở nên giàu có khi 20-30 tuổi. Tuy nhiên, nếu bạn không ở trong độ tuổi này cũng có sao đâu, bạn có thể cảm thấy hạnh phúc hơn về tình trạng hiện tại và cải thiện chúng ngay từ hôm nay đạt được những lợi ích to lớn cho dù bạn bao nhiêu tuổi. Đơn giản hóa cuộc sống Bước đầu tiên để có tương lai tài chính tốt hơn Là lùi lại và xem xét cách tôi lấp đầy cuộc sống của mình Cả một quãng thời gian dài tôi cứ thế sống trong vô thức Vậy nên có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được phát hiện đáng kinh ngạc của mình vào ngày nọ Khi tôi quyết định dọn dẹp tủ quần áo thêm lần nữa Tôi vẫn thường tự hào mình là một người tình giản xuất sắc Bởi tôi luôn quyền góp hàng tá thùng và túi quần áo tới các cửa hàng từ thiện Nếu vậy, điều duy nhất tôi không thể hiểu được là tại sao tủ quần áo của tôi cứ luôn đầy ấp như thế. Nhưng mà, bạn đoán được rồi đó, tôi luôn mua sắm mỗi cuối tuần và gần như mọi giờ nghỉ trưa để dài quay. Không phải lúc nào tôi cũng muốn mua đồ, nhưng bạn biết đấy, càng ngắm nghĩa nhiều càng bị cảm rỗng. Tủ quần áo của tôi cứ liên tục đầy rồi lại vơi và tôi lại tự hỏi vì sao mình không bao giờ có thể tiết kiệm tiền nhỉ? Khi nhìn ra mối quan hệ giữa thói quen mua sắm liên tục và tài khoản ngân hàng trông trơn của bản thân, tôi quyết tâm ngừng mua sắm ngay lập tức. Tôi chắc chắn rằng bạn cũng nhận ra mối liên hệ hiển nhiên này, nhưng khi bạn thích thú với những món đồ mới đáng yêu, bạn sẽ rất dễ bỏ qua nóm. Điều này đã giải quyết hoàn toàn vấn đề tù quần áo đầy ấp của tôi. Kể từ đó, tôi thích thú mặc những trang phục tôi có, thay thế một món đồ chỉ khi thật sự cần, cũng phải mất một thời gian mới đến giai đoạn này thay vì cảm thấy nghèo khó hơn vì không đi mua sắm trong thời gian dài, tôi lại cảm thấy đầy quyền năng khi không trao cho người khác tất cả tiền bạc của mình. tôi thích cảm giác khoản tiền tiết kiệm cứ thế tăng lên và tôi thích sử dụng nâng niu những gì mình có. điều này giúp tôi trân trọng mọi thứ nhiều hơn. về khía cạnh phát triển cá nhân, tôi nhận ra mình đã từng mua sắm và ăn uống chỉ để lấp đầy sự trống rỗng bên trong và thể hiện giá trị của bản thân. Thế nhưng, khi tôi ngừng mua sắm và tập trung vào những điều khác trong cuộc sống, theo đuổi những điều khiến tôi hài lòng hơn, tôi mới thấy giá trị bản thân thực sự tăng lên. Đó là vòng xoắn ốc tinh thần, bạn càng thấy hài lòng với bản thân, bạn càng giảm đi những hành động tự hủy hoại bản thân tôi quay lại với những sở thích và các mối quan tâm tôi từng hứng thú khi còn là một nữ sinh và tìm ra lối sống bền vững hơn. tôi bắt đầu đan len trở lại thực hiện vài dự án may vá, đọc nhiều sách hơn và bắt đầu viết ra những câu chuyện, bài viết truyền cảm hứng. Hàng ngày, tôi đi bộ sau giờ làm và yêu thích sự kết nối với thiên nhiên sau một ngày ngồi trong văn phòng. Tôi cảm thấy mình đang trở lại đúng hướng khi việc mua sắm đã lùi về phía sau và không còn được ưu tiên như một phần cơ bản trong đời sống cảm xúc của tôi. Bạn có cảm thấy bản thân mình đâu đó trong những điều trên không? Hãy xem lại những khía cạnh cuộc sống mà bạn đang lấp đầy một cách không cần thiết bằng những thứ không phù hợp chỉ bởi bạn cảm thấy bản thân mình kém tim. Có lúc nào bạn rơi vào tình trạng mất kiểm soát hay không và nếu là người đứng ngoài quan sát, theo bạn chung liên quan đến điều gì? Bạn có thể tạo ra một vài thay đổi để chuyển hướng sự tập trung của mình chứ?